Nàng nghĩ đến lão nhân niềm bi thương lại dâng lên ngập lòng kẻ buông tiếng thở dài bất giácc nước mắt lại tuông trào thuyết phụ không nén nổi niềm bi thương trong lòng xót xa nói thì ra là thuyền gia chẳng hay đến để có việc gì sư phụ vừa dứt lời chỉ nghe thương yến đứng bên sen lời mẫu thân chẳng phải công công bảo chúng ta nhờ trước thuyền này mà đi tìm sư phụ là gì thuyền gia nghe xong những lời này của hai mẹ con Biết không phải là ma quỷ Nên mạnh dạn lên tiếng nói Thiếu nãy nãy Không biết chứ Chiếc thuyền này vừa mới ra khơi Đã bị lạc hướng trôi dạt trên biển Mười mấy ngày nay Chẳng những lương khô mang theo đã ăn hết Mà cả nước cũng đã uống sạch Mọi người trên thuyền đều hết sức lo sợ Chắc hẳn sẽ chết ở trên biển khơi Thật không ngờ trời cao thương xót Đã cho chúng tôi phát hiện ra hòn đảo này Chúng tôi liền cập vào Xuống tìm nước và thức ăn Chẳng hài thiếu nải nải đầy Có thể giúp cho chút ít thức ăn Cứu sống mọi người trên thuyền chăng Trong lúc thuyền gia nói Thiếu phụ ở trong nhà đã thắp đèn lên sôi thấy thuyền gia Là một lão nhân tuổi trạc ngủ tuần Mình mặc quần cọc áo cọc Lưng thắt giải trắng Chân mang dài cỏ mặc xám trắng gài gò Râu tóc đã xám bạc Tướng mạo rất thật thà chất phát Xem xong thứ phụ lễ phép nói Lão trượng thật có lỗi qua Thức ăn không có sẵn Hôm nay tiểu nữ cả ngày không có nấu nướng gì Nếu có thể chờ tiểu nữ sẽ bắt lửa lên ngay Chẳng ai lão trượng có chờ kịp hay không Lão thuyền gia từ lúc thắp đèn Đã đứng ngay người ra nhìn thiếu phụ Thật ngỡ là mình đã lạc vào tiên cảnh Được gặp tiên nữ Và nghe tiếng nói của nàng ngọt ngào im dịu thế này Lòng càng hoài nghi hơn Liền té miệng cười và nói À đây là tiên đảo gì vậy Lão hẳn gặp một tiên nữ xinh đẹp dịu dàng thế này Chả lẽ lão hẳn đã thành tiên rồi ư Thiếu phụ nghe lão thuyền gia nói vậy bất giác phì cười nói Lão trượng đây nào phải là tiên đảo gì đâu Và tiểu nữ cũng chẳng xứng đáng là tiên nữ Hơn nữa từ nay Tiểu nữ đã trở thành người không nơi nương tựa rồi Lão thuyền gia không ngờ người phụ nữ đẹp như tiên này Lại nói năng tội nghiệp như vậy Ông ta chơm chớm mắt và nói Lão hán thật không ngờ trên cõi đời này Có người hiền thuộc dịu dàng như thiếu nải nải đây à, Và càng không ngờ lại tội nghiệp như thế này Lời nói của thiếu nải nải Khiến lão hán nghe cũng phải rời nước mắt Chả lẽ trời cao không có mắt hay sao Lão lắc lấy đầu và nói tiếp Khi nãy nghe lệnh lang nói là định đi nhờ thuyền của Lão Hán phải không? Việc ấy có gì đâu là khó, hai vị sống đơn chiếc ở trên hòn đảo này, thật là tội nghiệp quá đi. Thương ý nghe vậy liền dội nói, Lão Công Công nói thật chứ. Thứ phụ đồng thời cũng nói, đà tạ hảo ý của Lão Trượng. Nhưng nghĩa phụ của tiểu nữ mới vừa qua đời, còn chưa mai tán, bao giờ thì mới có thể mai tán Lão Nhân già ấy. Tiểu nữ chưa từng có kinh nghiệm về việc này. Không biết phải thu xếp thế nào và phải làm sao mới có thể đi nhờ thuyền được của lão trưởng. Lão thiền gia quai sang thương yến cười nói Cậu bé, lão hang đã già từng tuổi này. Chả lẽ lại dối gạt người hay sao? Đã nói là đồng ý hai người đi nhờ rồi. Cậu bé an tâm đi. Đoạn đưa tay vút râu quai sang thiếu phụ cười nói Việc ấy không có gì là khó Để lão Hán trở về thuyền Bảo hai người con trai đến đây Giúp Thiếu Nải Nải An tán lão nhân già ấy Không mất nhiều thời gian đâu Xong xuôi lão Hán sẽ đưa hai vị lên thuyền đi ngay Thiếu phụ chấp tay xá dài Vậy thì đa tạ lão trưởng rất là nhiều Lão thuyền gia cười nói Thiếu Nải Nải không cần phải cảm tạ Lẽ ra lão Hán phải tạ ơn Thiếu Nải Nải Cứu mạng cả thuyền người mới đúng Dạ lại, sự tương trợ là nghĩa vụ của loài người kia mà. Đoạn buông tiếng cười ha hả nói tiếp, có thể nhờ thiếu nãy, nãy nãy lập tức làm thức ăn cho chúng tôi. Còn lão hán về thuyền bảo hai người con trai đến đây, ăn xong sẽ bắt tay mai tán lệnh nghĩa phụ, sau đó chúng ta lên đường ngay. Dứt lời liền tức quay người bỏ đi, khuất dạng ở bên ngoài bờ rào. Lão thuyền gia đi khỏi, thiếu phụ liền xuống bếp do gạo nấu cơm một mình, lăn săn một hồi, đã làm xong vài món ăn đơn giản. Từ nhà bếp bưng ra, giờ lúc thuyền gia cùng với hai người thanh niên khỏe mạnh đi vào. Ba người vào đến nhà cũng chẳng khách sáo gì, ngồi xuống ăn ngay. Ăn xong đặt đũa xuống bàn, lão thuyền gia cất tiếng nói. Hai người hãy mang theo dụng cụ chuẩn bị bắt tay làm đi. Hai người thanh niên dâng lời đi ra sân, cầm lấy cuốc sẻn từ trên thuyền mang đến. Lão thuyền gia quay sang thiếu phụ nói, Trên thuyền không có dụng cụ làm mọc, chẳng thế nào làm cho lệnh nghĩa phụ một cổ quan tài thật là đáng tiếc, đành phải đào hố an tán vậy Thiếu nại nại hãy xem nên đào hố ở đâu tốt nhất. Thiếu phụ trong đời chưa từng trải qua tan sự bao giờ, và thậm chí cũng chưa từng nhìn thấy, lúc này không hề có ý kiến. Nghe lão thuyền gia nói như vậy, nàng chợt nhớ đến mảnh đất mà nghĩa phụ lúc sinh tiền rất yêu thích. Nàng liền nói, lúc nghĩa phụ của ta còn sống, rất thích bồn qua ở sau nhà. Theo tiểu nữ nghĩ, cứ an tháng lão nhân già ấy ở đó được rồi. Bồn qua ấy quả nhiên hết sức là tươi tốt, rất tiếc là trời quá tối, không ai nhìn thấy rõ đó là qua gì, mà chỉ ngửi thấy hương thơm ngào ngạt ngây ngất lòng người. Quả đúng là một mảnh đất tốt cho người yên nghỉ ngàn thu. Lão thuyền gia với hai đứa con trai, bắt đầu bắt tay làm. Lát sau thì đã đào xong một quyệt mộ hình chữ nhật, sau đó trở vào chính sảnh hỏi thiếu phủ bao giờ thì hạ tán. Thiếu phụ lúc này càng không có ý kiến, chỉ nước mắt chảy dài và không biết phải trả lời như thế nào. Lão thuyền gia trước tiên nói cho thiếu phụ biết về tục lại đám tang Sau đó khuyên nàng hãy bớt bi thương rồi quay sang hai đứa con trai nói Hai người hãy khiên lão nhân gia ấy ra an tán đi thôi Hai mẹ con vừa nghe tiếng khiên lão nhân gia đi mai tán Nghĩ người đã nhập thổ là sẽ không còn gặp lại được nữa Lập tức lao đến nằm mập trên mình lão nhân gia gào khóc thảm thiết Hai người thanh niên mặc cho hai mẹ con gào khóc Khiên lão nhân ra ngoài, đặt xuống quyệt mộ rồi xuất đất lấp lên. Thế là đã mai tán xong, một trang ẩn hiệp đỉnh thiên lập địa. Hai mẹ con theo sao đến, nằm mập trước mộ khóc đến tiếng khàn sức kiệt. Vẫn mãi chưa thôi, lão thuyền gia khuyên một hồi lâu. Rồi hai người mới chịu quay về phòng thu xếp hành trang. Sau đó chuyển lên thuyền, sông xuôi trời đã hận sáng. Lão thuyền gia liền bảo nhổ neo khởi hành Hai mẹ con sống dai ngồi trên khoang thuyền Nước mắt ràng rũa Chầm chập nhìn hoàng đảo xa dần Sau cùng đã bị sóng biển che khuất Thời gian thấm thoát trôi qua Hôm mấy trời vừa hừng sáng Dùng núi hoàng sơn trải dài Hằng mấy dạng dẫm đắm chìm trong sương mù dậy đặc Đột nhiên một tiếng hạt kêu gian Trên đỉnh thúy tính phong Hồi âm vọng xuống, khắp núi rừng, thật lâu chưa dứt. Tiếp theo đó là tiếng của một người trẻ tuổi nói. Bạch Linh, ta đến rồi đây. Tiếng nói tùy rất khẽ nhưng âm dẫn hết sức là hùng hậu. Tiến tỏ người này công lực tuy chưa đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực nhưng cũng đã có quả hậu tương đối. Sau một hồi yên lặng, bỗng tiếng gió dù dù gian lên. Mỗi lúc càng mạnh hơn và tiếng gió cũng mỗi lúc càng lớn hơn Sau cùng đã trở thành cuồng phong bão tác Tiếng ầm ầm gian lên liên hồi như thể trời lông đất lỡ Thật kỳ lạ, cả dùng núi mênh mông không hề có một ngọn cây lay động Thậm chí cỏ cũng không động đậy Vậy mà ở trên đỉnh, thúy tính phong lại có tiếng gió khủng khiếp như thế này Vậy chẳng quái sự hay sao? Cơn gió lạ ấy từ đâu mà đưa đến? Mãi đến khi sương mù ở trên núi tan hết, Mới thấy bãi đất bằng ở trên đỉnh Thủy Tính Phong, Có một chàng thiếu niên trẻ tuổi chừng 15 16 Toàn thân giỏ phục đen, Mặt trắng như ngọc, Tai rung động một ngọn nhưỡng tiên, Lúc trái lúc phải thoạt trước thoạt sau, Thấy tiên cuộn cuộn như bài sơn đảo hải, Tiếng gió khủng khiếp chính là do ngọn nhưỡng tiên rung động gây nên. Trong khi chàng thiếu niên ấy rung động nhưỡng tiên như bay, Bỗng một con chim nhỏ từ phút sau dục bay đến. Chỉ thấy thiếu niên rướng người lập tức giọt lên cao hơn năm trượng. Rồi xoay người dung tay chợp con chim nhỏ đã nằm trong tay của chàng. Sau đó chàng lại nhẹ nhàng hạ xuống đất. Không gây ra một tiếng động khẽ. Và cũng không làm tung một hạt bụi nào. Đủ thấy khinh công của chàng cao đến mức nào. Nhất là những động tác phi thân lên và hạ xuống lại càng trát tuyệt hơn. Nếu chỉ bằng vào khinh công và nội công cũng chưa đủ, muốn bắt sống một con chim đang bay, chẳng những phải tính toán thời gian thật chuẩn xác, mà còn phải lắm lúc phải sử dụng cả tay, chân, tim, mắt. Và tay thì chim mới không thoát nổi và cũng không gây mãi mai tổn thương cho con chim. Việc ấy thật chẳng phải dễ dàng. Thiếu niên hạ xuống đất xong nhìn chú chim trên tay và nói, Bá ca... Ta chỉ sợ mi bay ra nên vừa thức dậy đã nhốt mi vào trong lòng. Mi thật là bướng bỉnh đó nha. Đã chỉ chút khuất tất mà không chịu nổi, chốc lát đã bay ra đây. Lỡ ta xuất trưởng vô ý đã thương mi, vậy phải oan hay không chứ? Đi, về nhà mau. Vứt lời liền xè tay ra, con dẹt bát ca dỗ cánh bay lên trời tay của chàng, rồi mới bay lên không. Thiếu niên khẽ buông tiếng thở dài. Theo sao bác ca phóng đi về phía hậu sân. Thiếu niên băng qua khu rừng, Tới một giải nhà lá, thì thấy một thiếu nữ trẻ đẹp, tay trái bỡ lấy chú dẹp bác ca. tay phải ngoát chàng lưu lìa, Thiếu niên cười gọi, Diệu tỷ Rồi liền phóng đi về phía thiếu nữ ấy, Đến gần bên và hỏi, Dịu tỉ cho gọi đệ có việc gì vậy? Thiếu nữ bỗng mắt đỏ que, Hai giọt lệ cố ném trong mắt suốt tuôn trào, Nhưng nàng đã nén lại được gượng mỉm cười nói Yến đệ hãy vào trong nhà Tỷ tỷ có điều cần nói cái niệm ấy chính là thương Yến Chàng đã trông thấy Diệu tỷ xuất khóc Nhưng chàng không hiểu gì lẽ gì Bất giác đứng thự người ra tại chỗ Nhất thời không biết phải làm sao Thấy dịu tỷ quay người đi vào nhà Bèn bấm bụng theo sao và ấp úng nói Diệu tỷ sao thế này chứ Đệ đã đắc tội với Diệu tỷ hay sao Thiếu nữ quay phát người lại đối mặt với thương yến và nói Yến đệ lại nghĩ dớ dẫn nữa rồi Hai giọt lệ trong mắt không còn nén nổi nữa Trào khỏi bờ mi, lăn dài xuống má Thương yến nét sát vào vai của thiếu nữ Đưa tay lau nước mắt cho nàng và nói Vậy sao dự tỷ lại đau lòng rơi nước mắt như thế này Thiếu nữ đỏ bừng nét mặt hồi lâu không thốt nên lời Phụ nữ chung quy cũng là phụ nữ Dù dạng dĩ đến mấy, có lúc cũng phải giữ ý tứ, thiếu nữ này cũng vậy, thường ngày rất kỳ chuyện gì cũng không giấu giếm tiểu sư đệ. Nhưng khi muốn nói vài lời tâm sự với Thương Yến, nàng lại không khỏi thạng thùng, tim đập dữ dội, không biết nên nói sao mới phải. thường Yến thấy dịu tỷ hôm nay quá khác lạ, vì mọi khi nàng rất hồn nhiên vui tươi, lại thấy hai má nàng đỏ như táo chín, hai đồng tiền lẫm sâu duyên dáng, càng khiến cho chàng nhìn đến ngây dài. Rồi hồi lâu mới kề tai của nàng và khẽ nói Sư phụ không bao giờ trách mắng người Có phải hôm nay lão nhân già ấy đã trách mắng Diệu Tỷ Nên Diệu Tỷ mới buồn Thiếu nữ vội lát đầu Mặt liền chạm vào mặt của Thương Yến Cơ hồ dính lại với nhau Một hồi sau mới nghe nàng lẩm bẩm Yến đệ, tỷ tỷ đối xử với Yến đệ có tốt không? Thương Yến chẳng hiểu gì sao Diệu Tỷ lại hỏi như vậy Chàng thầm nhũ Tỷ đệ chúng ta gần 10 năm nay Chưa từng cãi nhau một lời. Đồng thời Diệu Tỷ còn luôn luôn chăm lo và quan tâm cho đệ. Ngay cả mẫu thân thân sinh cũng chẳng qua vậy Sao bỗng dưng Diệu Tỷ lại hỏi chuyện ấy để làm gì? Chàng nghĩ tới đó. Ngạc nhiên trố to mắt và nói. Tỷ tỷ đối xử với đệ quá tốt so với mẫu thân. Thư Nguyễn chưa nói viết lời. Thiếu nữ đã đưa tay bụng miệng chàng lại và giận dỗi nói. Không được so sánh như vậy rõ ngốc. Lưng chàng một cái rồi lại nép mặt vào mặt chàng và nó cười, thường nghiến cười bảnh læn. "Đệ nói thật kia mà, sao lại không thể so sánh như vậy? Theo diệu tỷ thì nên so sánh thế nào?" Cô nữ khó trong lòng mà không nói ra được thầm mắng, yên đại thế này? Tị tị, tốt với cha lại muốn trở thành mẫu thân của hay sao? Trong gần 10 năm qua chúng ta cùng nhau lớn lên, đến bây giờ" Chẳng lẽ tỷ tỷ mong nguồn đệ đối xử với tỷ tỷ như là mẫu thân hay sao? thiếu nữ nghĩ tới đó bất giác buông tiếng thở dài, nước mắt lại trào tuôn nói. Thôi bỏ qua đi, chúng ta đừng so sánh gì nữa. Nếu yến đệ còn so sánh, tỷ tỷ không gánh giác nổi đâu. Dòng thứ nữ xót xa nói, yến đệ, chúng ta sắp sửa xa nhau rồi. Thương yến nghe như sấm nổ ngang tay, thờ thẫn, nắm lấy hai vài thiếu nữ nói. Dự tỷ! tỷ phải ra điư chàng nói như mớ đôi mắt nghi quạt nhìn đâm đâm vào mặt thiếu nữ thiếu nữ bị thương yến nhìn đến phải ngượng mặt đỏ bừng rút vào ngực chàng thỏ thẻ nói yến đệ tỷ tỷ không đành lòng rời xa đệ nước mắt như sâu chuỗiứt dây lá chả rơi xuống không ngừng thương yến bỗng nhào vào lòng thiếu nữ ngẹn ngào nói dịu tỷ để cũng không đành rời xa tỷ đồng thời những giọt nước mắt nóng l lá rơi xuống dài thiếu nữ Nước mắt của hai người liền hòa lại với nhau Hai người ôm nhau khóc một hồi Thứ nữ cố nén sầu ở trong lòng tha thiết nói Chúng ta tuy không đành lòng rời xa nhau Nhưng sớm muộn cũng phải rời xa nhau Sau khi cách biệt tỷ tỷ Xem dĩ nhiễn không quên yến đệ Mong yến đệ Thương yến ác lời Diệu tỷ Chúng ta đã không muốn rời xa nhau Vậy thì Diệu tỷ đừng ra đi còn hơn không thiếu nữ cười heo hắc Đâu phải tỷ tỷ ra đi mà là... Thương Yến sốt ruột ngát lời. Sư phụ bảo Diệu tỷ đi có phải không? Vì sao vậy? Thiếu nữ lát đầu nói. Không phải. Yến đệ thử nghĩ xem. Sư phụ có thể nào bảo một người bơ dơ như tỷ Đi đâu kia chứ? Thương Yến thử người ra một hồi lâu. Không sao nghĩ ra được. Thật ra là chuyện gì? Mắt nhìn những giọt lệ long lanh trong mắt của Diệu tỷ Lăng qua lăng lại. Nhưng quyết không lăn ra ngoài, thế vậy lòng vô cùng đau xót chạm nói Dự tỷ thật ra là chuyện gì, hãy nói mau cho đệ biết đi Thiếu nữ cố cười và nói Yên đệ sắp phải ra đi rồi thư Yến kinh ngạc trố to mắt lên nói Đệ chưa từng nói là phải ra đi bao giờ Ai đã nói với Diệu tỷ vậy Hay là dự tỉ đã ngẫu nhiên nghĩ như vậy Thiếu nữ không sao cầm lòng được Những giọt nước mắt động trên bờ mi cuối cùng đã tôn trào lá chả rơi xuống. Nàng thuốc thích nói. Sư phụ đã nói đó. Thương Yến giật mình. Lão nhân gia ấy nói như thế nào? Thiếu nữ ngạc ngào thốt chẳng nên lời chỉ lát đầu ngoài ngoài. Thương Yến càng thêm kinh hoàng hét lên. Lão nhân gia ấy không còn thương đệ nữa hay sao? Đoạn như vô vàng ấm ức nhào vào lòng thiếu nữ bật khóc sức mứt. Thiếu nữ muốn không khóc. Nhưng lại không sao nén nổi nước mắt. Duốt lưng yến đệ và vỗ dậy. Yến đệ, sư phụ sao lại không thương yến đệ kỳ chứ? Thương yến trong lúc thổn thức giọng đức đoạn nói. Vậy sao lão nhân gia ấy lại bảo đệ hạ sơn? Thứ nữ không trả lời được. Bởi sáng nay thức dậy, lúc nàng đến thỉnh An sư phụ, đơn chưởng cầm Long truy phong tổng. Ông ta đã bảo nàng lập tức lo liệu hành lý hạ sơn cho sư đệ. Lúc ấy nàng đã bàn hoàng ngớ ngẩn, sức chút nữa rơi nước mắt. Mặt của lão nhân già lúc ấy, nàng đâu còn dám hỏi được nhiều. Dội cúi đầu, rơi mắt ngập lệ, và rời khỏi tỉnh thất. Nàng vừa đi vừa ngẫm nghỉ, không hiểu gì sao sư phụ đột nhiên lại bảo sư đại hạ sơ như thế này. Ngay khi nàng vô vàng thắc mắc, bọn thấy bác ca bay vào phòng. Nàng bèn bắt bác, bác ca lại, đứng nơi cửa chờ thương yến về. Khi nàng trông thấy thương yến vui vẻ từ tiền sơn về đến, liền ngoát tay gọi chàng vào phòng định hỏi rõ cớ sự, và nhân dịp này để bày tỏ nỗi lòng với chàng, để mai kia khỏi lỡ làng viên nợ. Nhưng rồi tính ngại ngùng của người con gái đã khiến cho nàng không sao thốt được nên lợi. Rốt cuộc hai người chỉ cứ ôm nhau khóc, không ai rõ vì sao sư phụ bỗng nhiên lại bảo thương yến hạ sơn. Sau cùng thiếu nữ nêu ra ý kiến, yến đệ, Đệ đã không hề đòi sư phụ Hạ Sơn Và lão nhân gia ấy hẳn cũng chẳng phải không có nguyên nhân Tốt nhất là đệ hãy đi hỏi lão nhân gia ấy xem sao Trẻ con lòng dạ chật hẹp và ý nghĩ cũng đơn thuần Thường Yến thấy sư tỷ cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi Lòng đã hết sức nghi hoạt Giờ thấy sư tỷ không chịu nói ra những gì tỷ ấy biết Càng nhận thấy sự thởi nghiêm trọng thầm nhũng Chả lẽ mình đã phạm phải tội lỗi tầy trời Không thể khoan thứ được sao Bằng không sư phụ là người nhân từ Rất thương yêu và tận tình dạy dỗ mình Xem mình như con ruột Chẳng bao giờ không Bỗng dưng lại bảo mình hạ sơn Thương Yến càng nghi càng băn khoăn Càng nghĩ càng thấy ấy nấy Sau cùng hổ thẹn nói Thôi không đi gặp sư phụ thì hơn Vì ngay cả dịu tỷ Cũng không chịu cho để biết sự thật Hà tất phải quấy rạy lão nhân gia người để đi quách cho rồi Chiếc lời nước mắt tuôn chảy như mưa quay người chạy ra cửa. Thiếu nữ nghe vậy quảng kênh dội tuôn mình đuổi theo chớp mắt đã cản trước mặt của thương Yến. Nắm tay của chàng giữ lại nước mắt ràng rùa nói, Yến đệ, Yến đệ. Thương Yến cố sức dùng giấy, thiếu nữ vừa giăng nghỉ, vừa giữ tay chàng. Hai người đang dặn co bỗng nghe một giọng nghiêm nghị nói, Diệu nhi, Yến nhi, hai người vào đây. Hai người lập tức buông thỏng hai cánh tay ra đứng thự ra đó chờ cho tiếng nói. Như chung ngân vừa chấm dứt, hai người mới đưa tay lau nước mắt rồi cùng đưa mắt nhìn nhau. Rồi cả hai đồng đỏ bừng nét mặt. Thương Yến nhìn sư tỷ cười ngưỡng ngùng, rồi cúi đầu đi trước, thiếu nữ cũng mỉm cười đáp lại. Theo sau sư đệ về phía tỉnh thất của sư phụ. Thương Yến đến tỉnh thất vừa vào cửa đá quỳ mọt xuống trước mặt sư phụ và nói. Yến Nhi tội nghiệp sâu nặng, xin sư phụ khoan thứ cho. Thứ nữ theo sau đi vào, cũng quỳ xuống bên cạnh thương Yến Lý Nhi nói, xin sư phụ thứ cho Diệu Nhi đã quấy rầy sự tịnh tu của lão nhân gia. Tri Phong tẩu ngồi ngay ngắn trên bộ đoàn, tinh thần quát thước, mặt mài hiền từ sắc mặt cũng rất hồng hào, hai mắt sáng quắt, nhìn thẳng vào mặt của hai người. Một hồi rồi đoạn, vuốt rau cười ha hả nói, <cười> yến Nhi, Diệu Nhi, hai người đứng lên đi Tạ ơn sư phụ Thứ nữ nói xong liền đứng lên Đi đến sau lưng của Tri Phong Tẩu Nhưng Thương Yến vẫn ngơ ngáo quỳ Trên nền đá xanh ngạn ngào nói Yến Nhi có tội, không dám Nói tới đó đã ngạn lời Những giọt nước mắt to cỡ hạt đậu lã chả rơi xuống nền đá Tri Phong Tẩu ngẩn người nhìn Thương Yến thầm nhũ Yến Nhi hôm nay sao thế này Bèn thắc mắc hỏi. Yến Nhi, người luôn miệng nói là có tội. Chẳng ai sự thể thế nào. Người hãy nói ta nghe xem. Tương Yến cố nén bi thương trong lòng hồi lâu rồi mới nói. Lão nhân gia bỗng nhân lại bảo Yến Nhi hạ sơn. Như vậy chẳng phải Yến Nhi có tội là gì. Trùy phong tẩu đưa ánh mắt nhìn đôi mắt đỏ que và sưng hấp của Diệu Nhi. Rồi lại nhìn thương Yến đang cúi đầu rơi lại. Ông cười ha hả nói. Há Yên nhi, có phải người đã nghe Diệu Nhi nói hay không? Thương Yến gật đầu, truy phong tẩu nói tiếp. <cười> ngươi đừng thương tâm nữa. Diệu Nhi chỉ biết một mà không biết hai. Sư phụ bảo ngươi hạ sang là có ý khác. Diệu Nhi đâu có biết chuyện này. Thương Yến nghe vậy trong lòng liền nhẹ nhõm. nước mắt nhìn truy phong tẩu và nói. Thưa sư phụ, hãy cho biết rõ. Truy phong tẩu mỉm cười. Ngươi không hỏi ta cũng phải nói cho người biết Nhưng trước hết ta hỏi ngươi Khi mẫu thân của ngươi đưa ngươi đến đầy Những lời ta đã nói lúc bấy giờ ngươi còn nhớ hay không Thương Yến lao nước mắt đáp Sư phụ đã dạy trung hiếu tính nghĩa Yến Nhi vĩnh viễn ghi khắc ở trong lòng không lúc nào dám quên Kỳ phong tẩu gật đầu Được lắm ta hỏi ngươi điều nữa Ngươi đã hiểu thấu hết bốn khẩu quyết luyện công hay chưa Thường yên đỏ mặt ngập ngừng, một hồi rồi mới bẽn lẽn nói, à, không dám giấu sư phụ, gần đây yến nhi thường nhớ đến gia mẫu." Kỳ Phong Tẩu lời, "Cho dù ngươi không nói ta cũng biết, vì trong lúc tu luyện nội công là phải linh đài trong sáng, lòng không chút vướng bận, lòng có tạp niệm như ngươi, không sao chuyên nhất, luyện công rất khó tiến bộ, nên chi bằng tạm ngưng, nhân dịp này bảo hạ sơn đi tìm mẫu thân." Đã ba năm chưa lên đây. Kéo ngươi suốt ngày tâm thần không ổn. Đồng thời thiên linh của ngươi u tối. Hiển hiện gia đình của ngươi có hung hiểm. Sự hung tối hiện ở bên trái. Hắn là lên tôn gặp nạn rồi đó. Lúc này hiện tượng ấy chỉ mới xuất hiện. Nếu như duyên trời chưa tận. Chẳng những phụ tử trùng phùng mà còn có thể giải nguy thành an. Hoặc có kỳ ngộ cũng không chừng. Ý trời là vậy, người sớm lên đường thì hơn. Thương ý nghe tới đây ngây ngẩn ở trong lòng, chàng thầm nghĩ. Từ khi sinh ra đời cho đến nay mình chưa từng gặp qua phụ thân, chẳng rõ ông tướng mạo thế nào. Mẫu thân giấc giả tìm kiếm ông ta suốt 7 năm trời, đã 3 ba năm không đến thủy tính phong rồi. Chẳng rõ có phải hai người đã gặp nhau rồi hay không, nếu đúng như vậy thì tốt quá. Còn không mình có gặp phụ thân cũng không nhận ra được. Tri Phong Tẩu lúc này trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp Yến Nhi Phen này sau khi ngươi hạ sơn Nhớ là hãy thể theo đức yếu sinh của trời cao Mà ít khai sát giới Cho dù trong tình huống dạng bất đắc dĩ Cũng nên trừng phạt cảnh cáo mà thôi Thương Yến gật đầu Đồ Nhi nhất định sẽ tuân theo lời dạy của sư phụ Luôn hết sức thận trọng Tri Phong Tẩu nhẹ gật đầu Điển nhi, ta đặc biệt nhắc nhở ngươi. Giờ rồi ta khuyên cáo ngươi ít khai thác giới, chớ nên cậy mình võ công thiên hạ vô địch mà kêu căng tự phụ. Phải biết cầu thiên ngoại hữu thiền nhân thượng hữu nhân. Nghe đầu võ Lâm nghiện này đang hồi đông tố, nhiễu nhương. Và mấy lão ma đầu của Vô Sơn gây ra trận máu tàn. Này võ công cao thâm khôn lường, Người nào người nấy cũng có chỗ độc đáo của nó. No. Người hãy sớm thận trọng với công lực của người so với họ hãy còn kém rất xa. 10 năm trước, người bạn mặt nghịch chi vào cốc đại hiệp của tà đã bị chúng sát hại. Tà nghĩ, thư nghĩa nghe vậy bàn hoàng sửng sốt. Thật không ngờ kẻ thù đã sát hại cốc công công hồi 10 năm về trước. Trên có lão chính là bọn ma đậu của phái Du Sơn. Bất giác nước mắt chàng chảy dài và xen lời nói: "Sư phụ, hung thủ đã sát hại công công thật ra là ai? Đồ nhi nhất định phải báo thù cho lão nhân gia." Truy phong tẩu mắt rớm lệ thở dài nói: hiện người võ công chưa thành, nói chẳng những không ít mà còn khiến cho người bận tâm trí, chi bằng khoan hãy nói ra. Mai này ta hằng sẽ cho người biết sau." Giờ nghĩ lại theo tình hình hiện nay lẽ ra ta không nên bảo ngươi hạ sơn. Nhưng đây là quả phúc giữa phụ tử của ngươi. Ta sao có thể làm ngơ được để cho ngươi lỡ qua cơ duyên này. Thế nên ta suy đi nghĩ lại cuối cùng đã quyết định cho ngươi hạ sơn. Nhưng nghĩ đến tương lai sắp tới ta lại thấy không an tâm. Cũng may là ngươi có một sư tỷ thôi thì để cho Diệu Nhi thai mặt ta cùng ngươi hạ sơn vậy. Thương Yến mừng rỡ cảm kích nói. Hơn sư phụ nặng như núi, Yến Nhi suốt đời không quên. Dường nhi tự nãy giờ lặng thênh đứng yên, Thật muốn ra chút sức cho sư đệ. Chẳng ngờ sư phụ lại sai bảo như vậy, Thật còn mong muốn nào hơn. Nàng mừng rỡ quỳ xuống và nói, Sư phụ, Tuy phong tẩu sớm đã nhận thấy Đôi thiếu niên nam nữ này yêu nhau tha thiết, Khó có thể rời xa nhau, Và hiển nhiên hai người đã khóc rất nhiều Về chuyện ly biệt. Ông thầm nhũ, Sao không nhân dịp này để cho hai người cùng nhau hạ sơn Vừa có thể mở mang kiến thức Vừa giúp mình khỏi phải bận tâm lò nghĩ Đồng thời lúc này mình cũng không nên gây thụ Chút quán với bọn ma đầu du sơn Trừ phi tình thế đến mức dạng bất đắc dĩ Mình hẳn khai sát giới Nhất cử diệt trừ bọn ma đầu ấy Đem lại sự thanh bình cho gió lầm Kỳ phong tẩu nghĩ vậy Mới quyết định cho Diệu Nhi cùng đi với Yến Nhi. Lúc này thấy hai người vui mừng quỳ ở dưới đất. Bèn cười nói. Cơ <cười> duyên chỉ đến trong khoảnh khắc. Cứu người như cứu quả. Chớ quên sứ mạng của các người. Thôi hãy mau chuẩn bị hạ sơn đi. Hai người quỳ dưới đất đồng thanh nói. Sư phụ lão nhân gia. Ra chiều hết sức là quyến luyến. Trí phong tẩu thấy vậy lòng cũng không khỏi đau buồn. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ cấp thiết trước mắt bèn giỏi nói Hai người không nên như vậy Làm mất thời gian Hãy mau về phòng thu xếp hành lý hạ sương Không cần phải đến gặp ta nữa Đi mau Hai người nghe vậy Giỏi dập đầu lại Rồi lui khỏi tỉnh thất Chia nhau đi về Phòng riêng của mình Thương Yến về đến phòng lòng rối như tơ giò Hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia Chẳng biết phải làm chi Hồi lâu sau Diệu Nhi tay sách một gói hành lý nhỏ đi vào Chàng vẫn còn đứng thừa người ra đó chưa thu xếp gì cả Diệu Nhi vừa vào cửa đã nói Yến đệ ta đi thôi Thấy chàng đứng ngay ngẩn chưa hề thu xếp Nàng ngạc nhiên hỏi Yến đệ sao chưa thu xếp thế này Thương Yến mặt mày miếu máu nói Để nên thu xếp gì bây giờ Một người con trai mới có 16 tuổi Đâu có biết tự chăm lo cho bản thân Trong những năm qua Hoàn toàn là nhờ vào Diệu Nhi Tuy Diệu Nhi chỉ lớn hơn chàng 2 tuổi Nhưng vì là con gái Việc nhà đương nhiên là đảm đang hơn nhiều Diệu Nhi khẽ buông tiếng thở dài Đặt gói hành lý trong tay xuống Mở giường lấy ra dài bộ quần áo đơn sơ Gói lại trao cho thương yến và nói Vậy chẳng phải là xong sao Thương Yến cười bảng lãng đón lấy gói hành lý trên tay của Diệu Nhi, rồi ngớ ngẩn nói. Thì ra vậy là xong ư. Diệu Nhi lườm chàng mỉm cười, vậy chứ Yến đệ tưởng sao? thư Yến cười gượng, đệ tưởng đâu giống như lúc cùng gia mẫu lên núi hồi 10 năm về trước chứ. Diệu Nhi cười khanh khách hồi lâu rồi mới nói. Rõ là ngốc, chúng ta đâu có phải đi lâu mang theo nhiều đồ đạc làm gì ký chứ. Thương Yến giờ mới hiểu ra cười nói, đúng rồi, tìm gặp gia mẫu là trở về đây ngay, mang theo đồ đạc làm gì, chúng ta đi tay không chẳng hơn ư. Dự nhi lát đầu, vậy cũng không được, phần này chúng ta hạ sơn chưa chắc gì một hai ngày mà tìm được lệnh đường. Rất cần phải mang theo vài bộ quần áo, Yến đệ sợ nặng nhọc để tỉ mang cho. Đoạn liền đưa tay định lấy gói hành lý của Thương Yến, Thương Yến dội nói, vậy đâu có được, đây... Để... Đệ mang giúp cho Diệu Tỷ mới đúng chứ Lẹ làng lách người sách lấy gói hành lý của Diệu Nhi chạy ra khỏi phòng Diệu Nhi nhìn theo bóng lưng của Thương Yến lòng ngọt liệm nói Yến đệ muốn thì cứ mang lấy Hà tất phải bỏ chạy Hơn nữa chúng ta còn chưa bái biệt sư phụ mà Thương Yến nghe vậy liền đứng lại Chờ Diệu Nhi đến bên Rồi mới cùng nhau đi về hướng tỉnh thất của sư phụ Hai người đến tỉnh thất chẳng thấy bóng dáng của sư phụ đâu cả, chỉ thấy trên bàn có một mảnh giấy viết. Hãy mang theo hai lượng bạc này làm lộ phí tức tóc lên đường. Bên dưới là hai chữ nhỏ, sư tự. Hai người xem xong biết là ân sư cố lánh mặt, không muốn gặp họ nữa. Cả hai đồng quỳ xuống chiếc ghế của lão nhân gia cung kính lại ba lại, sau đó cầm lấy bạc lui ra khỏi tỉnh thất. Bạch Linh như biết hai người sắp hạ sơn diễn hành, đáp xuống trước mặt của họ ngẩn cổ cất lên tiếng kêu gian. Thương Yến nhẹ dỗ trên cánh con hạt và nói, Bạch Linh, Mì hãy cố lại đây chờ mẫu thân. Khi nào lão nhân gia đến đây, ác sẽ cần đến mi chở đi cúng tới công công. Linh Hạc quả nhiên ngoan ngoãn nghe vậy, liền khẽ kêu lên mấy tiếng, tránh sang bên cho hai người đi qua. Hai người đi đến bờ núi nhìn xuống dực sâu. Chỉ thấy ở giữa lòng núi, sương mù dây phủ. Không nhìn thấy được cảnh giật ở bên dưới. Diệu Linh quay sang Thương Yến và cười nói, đi nào. Rồi thì tuân mình giọt lên không, chỉ thấy tà áo phất phơ thoáng chóc thì đã mất dạng trong sương mù. Thương Yến đưa ánh mắt nhìn xuống thấy Diệu Nhi như một cánh bươm bướm, phớt dạng trong sương mù có tiếng gọi, diệu tỷ Đồng thời với thế thần lông xuất động, tuân mình lao xuống. Thoáng chóc cũng đã mất dạng trong sương mù. Hai người hệt như là đôi én luyện bay liện vòng quanh. Lòng vui sướng khôn tả, lao xuống thủy tính phong, sống dài nhào phóng đi. Hai người đi suốt hai ngày, vẫn chưa ra khỏi dòng núi. Hôm ấy trời đã tối. Đồng thời thấy núi rất hiểm trở, không sao đi tiếp được nữa. Bèn tìm một chỗ khuất gió ngồi xuống dựa vào vách đá. Diễn Nhi từ trong gói hành lý lấy ra hai phần lưng khô đưa cho một phần thương yến già nói. Diễn Nhi, chúng ta chỉ còn hai phần lưng khô này nữa thôi. Nếu ngày mai vẫn chưa xuống núi được thì đành phải chịu đói đó. Diễn Nhi nghe vậy bất giác nóng bừng mặt và nói. May nhờ Diễu Tỷ nghĩ chú đáo mang theo thịt gà rừng để ăn trên đường. Nếu như đệ thì đã phải chịu đói từ lâu rồi. Lưỡng lưỡng chốc lát rồi lại nói tiếp. Bây giờ đệ chưa thấy đói. Hãy để dành gói lương khô này ngày mai Dự tỷ ăn đi Dự nhiên sầm mặt đôi mắt to đen lái Đảo tròn một vòng rồi giận dỗi nói Thôi được, Yến đệ không ăn, tỷ tỷ cũng không ăn Hai phần lương khô này đành để dành lại Thương Yến vì sợ ngày mai vẫn chưa xuống khỏi núi Không tìm được thức ăn nên mới định nhịn đói Dành lại một phần lương khô cho sư tỷ ăn ngày mai Chẳng ngờ lòng tốt của mình lại khiến cho sư tỷ không vui, hết sức ngạc nhiên nói: Dự tỷ, vì sao cũng không ăn vậy?" Diệu Nhi nghiêm túc nói: "Có gì lạ đâu, chúng ta cùng đi cùng ăn, cùng ngủ, bây giờ yến đệ chưa đói đương nhiên là tỷ tỷ cũng chưa đói." Thường yến nghe vậy, biết lời nói của mình đã làm cho dự tỷ buồn lòng. Diệu Nhi lúc này bỗng cười nói: "Thôi được rồi, chúng ta không ai được nói nữa, ăn xong rồi hẳn tính." Thấy là hai người ngồi dựa vào nhau lặng lẽ ăn. Đến khi cả hai đều ăn xong thương Yến mơ dám lên tiếng hỏi. Bác ca của chúng ta đâu rồi? Yến Nhi thầm nhủ. Yến đệ tìm bác ca có lẽ định bảo bác ca bay về Thủy Tính Phong. Dẫn Bạch Linh đến đây đưa hai người xuống núi. Nhưng chẳng rõ có đúng vậy hay không. Nếu mình đoán không sai đó cũng là một biện pháp hay. Mình hãy hỏi Yến đệ thử xem. Nghĩ đến đó bèn hỏi. Yên đệ định bảo bác ca trở về Thủy Tính Phong có phải không? Thương Yếu sợ dĩ hỏi bác ca Chẳng qua là vì đã lâu chàng không thấy con vật thân yêu ấy bên cạnh Nên nhớ mà thôi chứ không hề có ý định như Diệu Nhi đã nghĩ Giờ nghe hỏi hết sức ngạc nhiên Nhưng lại không biết ý của sư tỷ Chàng ngơ ngát nói Đệ không hề có ý định bảo bác ca trở về Diệu tỷ có việc gì định sai bảo bác ca vậy? Diệu Nhi nghe vậy Biết thương Yến không hề nghĩ đến biện pháp nhờ Bạch Linh dẫn đường xuống núi, bèn cười nói. Yến đệ, mấy ngày trời mà chúng ta chưa ra khỏi được dùng núi này, thật là không ổn. Chỉ bằng bảo bác ca trở về Thủy Tính Phong, dẫn Bạch Linh đến đây, rồi nhờ Bạch Linh dẫn chúng ta xuống núi. Sau đó sẽ bảo Bạch Linh trở về đây, vậy chẳng tốt hơn ư. Thương Yến vỗ tay tán động. Dịu tị nghĩ ra cách ấy hài quá Sao đệ lại nghĩ không đến thế đây đệ, đệ gọi bác ca về đây ngay Đoạn liền chúm môi cất tiếng quýt sáo dài Hồi âm gian giọng khắp núi rừng Thật lâu chưa dứt Lát sau bác ca trong tiếng kiều chiếu chích Đã bay về đến Hạ xuống bên lòng bàn tay của Diệu Nhi Diệu Nhi bợ chú vẹt trên tay Với giọng trách móc lẫn quan tâm nói Nãy giờ ngươi bay đi đâu vậy hả Bác ta đưa ánh mắt nhìn nàng rồi kêu chí chóe một hồi. Diệu Nhi nghe chú vẹt kêu xong. Liền mỉm cười nói, My tìm thức ăn cũng không nên bay đi quá lâu như thế này, Yến đệ đang có việc cần nhờ đến mi đó. Bác ta lại kêu lên mấy tiếng, vỗ cánh bay lên đậu trên vai của thương Yến. Thương Yến nghiêm vọng và nói, My hãy tức tóc về dẫn Bạch Linh đến đây. Đưa hai ta ra khỏi vùng núi hiểm trở này, nhớ chưa, nhanh lên. Bác ca kêu lên mấy tiếng dỗ cánh bài lên không Thẳng hướng về phía thúy tính phòng Hai người thấy bác ca thoáng chốc đã mất dạng trên nền trời đêm Cũng nhìn nhau cười Thương Yến hớn hở nói Dự tỷ Bác ca về đến là ngày mai Chúng ta có thể xuống núi rồi Dự nhi cười gượng Sư phụ mà biết chúng ta đến giờ vẫn chưa xuống núi Hẳn lão nhân gia ấy rất là lo lắng Biết làm sao hơn Ai bảo chúng ta mãi mê chuyện trò lạc mất hướng đi Cho sư phụ chỉ dẫn, đi đến cơn hồ đã rã chân mà vẫn hoài công. Dự nhi châu mày dẫu môi nói, còn gì nữa, chân có tỷ tỷ cũng mỏi như rồi. Chúng ta hãy nghỉ ngơi cho khỏe, chờ Bạch Linh đến chúng ta xuống núi này. Thế là hai người ngồi dựa lưng vào nhau, nhắm mắt dẫn công điều tức. Lúc này cả núi rừng, như đã yên tĩnh bốn bề, hoàn toàn yên lặng, hồi lâu bỗng nghe có tiếng thở dài khe khẽ.